Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa của ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Món nợ 6 năm, tác giả Nguyễn Phương Linh. Cả ngày càng gay cấn với những tình tiết khó đoán đúng không quý vị? Và cô gái tên là Phương Thảo bây giờ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 Đây là cửa hàng tiệm đồ bình an mà Tâm An và ekip của kênh đọc chuyện à, kết hợp với nhau để gửi đến cho quý vị à, rất rất nhiều mặt hàng phong thủy với mục đích là có thêm kinh phí để tiếp tục phát triển kênh. Vậy nên quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được Tâm An ghi mở góc trái của màn hình, tham khảo những mặt hàng phù hợp với mình, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 7 của câu chuyện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 mắt đỏ chếu. Một bộ phim tình cảm lãng mạn đang được yêu thích gần đây. Bộ phim có vẻ hay lắm, mọi người cười không ngớt, chỉ có duy nhất một người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt. Anh khóc âm ức, nhưng không thể nào than vãn được với ai. Nghĩ lại sự cố gắng, sự hy sinh cho cuộc hôn nhân mai mối này, anh cảm thấy thương xót cho chính mình. Nếu như cuộc sống khó giải mà bỏ qua mọi chuyện dễ dàng, Mình đăng sẽ biến bản thân mình thành một kẻ ngốc, rồi tự đau lòng mà chết mất. Trong ánh đèn mờ ảo của giạp chiếu phim, anh thấy hai người họ có cử chỉ rất thân mật, nắm tay, má, kề má, chưa kể phương thảo còn dựa vào vai của Đức Việt, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân đang hẹn hò với nhau. Anh không chịu đựng thêm được nữa, chỉ lấy điện thoại ra chụp vội vài tấm ảnh rồi nhanh chóng bước ra khỏi giạp chiếu phim. Trong khi bộ phim chỉ mới chiếu được một nửa Mình đang đi ra xe Anh lặng người một hồi lâu Anh lầm bầm nói chuyện gì đó Giống như đang tâm sự An ủi chính mình Phương Thảo Là anh quá yêu em Nên em nghĩ Em có thể tùy tiện làm tổn thương anh có đúng không Em không biết anh đã cố gắng Cho cuộc hôn nhân mai mối này nhiều như thế nào Nhưng từ bây giờ Anh sẽ không còn yêu em nữa Và anh cũng không cố gắng vì gia đình mình nữa Là một thằng đàn ông Không thể nào yếu đuối mãi được Gạt bỏ những vướng vận Ở trong lòng mình Năm tháng đang còn dài Cứ từ từ thu thập đủ bằng chứng Mình đăng Sẽ không để cho Phương Thảo ra đi trong im lặng Tuyệt nhiên không muốn giải quyết trong hòa bình Anh phải khiến cô ta nhục nhã Với họ hàng hai bên nội ngoại Không còn tình thì anh chẳng còn muốn còn nghĩa với cái loại người phản bội, vong ân bội nghĩa như cô ta. Mình đang lấy điện thoại gọi điện cho Thủy Dương để dặn dò cô một số chuyện. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Dạ, em nghe ạ. Sao rồi, mọi thứ ở nhà tốt cả chứ. Vâng, bé dâu vừa mới nghỉ. Em đang tranh thủ đi giặt quần, giặt áo xong rồi làm đồ cúng, ông công ông táo nữa. Lát em thuê shipper, Lấy cá mang đi thả anh ạ. Nếu vất vả quá thì thôi. Anh không bắt ép em. Nhưng em lỡ mua đồ về nhà rồi thì phải làm chứ anh. Em nấu đồ xong rồi. Tối em đợi anh với chị Thảo về ăn ạ. Thủy Dương vất vả cho em. Em ở nhà chăm bé dâu giúp anh. Có chuyện gì gấp cứ gọi. Anh về nhà ngay. Anh tìm được chị Thảo chưa? Chị ấy bảo bao giờ về ạ? Tự có chân đi. Tự khắc có chân về anh cúp máy đây anh vào làm nhé mình đang cúp máy lái xe về công ty làm việc tiếp không chú tâm đến những chuyện luôn làm mình tổn thương bởi vì đó chính là lý do làm bản thân mình luôn thấy bị tổn thương nếu như không muốn điều xấu nhất xảy ra thì đừng gieo hy vọng vào nó hóa ra cũng có những người buồn bình thản như minh đăng không gào thét không phẫn nộ chỉ là một nỗi buồn lặng yên cứ như vậy để trong lòng Anh không còn là trẻ con nữa Có những chuyện không chịu nổi Cũng cố gắng mà chịu Đến chiều Phương Thảo mới về đến nhà Vẫn như thói quen cũ Cô ta bảo ứng dụng camera xóa hết những hình ảnh Mà mình rời khỏi nhà Cô ta còn đe dọa Thủy Dương Phải biết giữ mồm giữ miệng Không được mách lèo với Minh Đăng Con gái nằm trong nôi Cũng không thèm đoái hoài Cô ta vội vàng leo lên giường Ngủ một giấc cho đỡ mệt Khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều Mình đang lái xe về tới nhà. Hôm nay là một trong số những ngày hiếm hoi mà anh tan làm sớm. thùy Dương còn đang bận tắm cho bé dâu nên không để ý. Chỉ khi thấy anh bước vào cô mới ngạc nhiên. Ơ, anh về sớm thế ạ? Ông công ông táo nên xếp anh cho về sớm có phải không? Mình đang cười gượng cố gắng che giấu nỗi buồn cùng với sự mệt mỏi đang bùa vây. Anh đưa mắt nhìn con gái bé bỏng còn chưa tròn một tháng tuổi. Thương không biết để đâu cho hết Mình đang lại chuyển hướng nhìn sang thùy Dương Lần này sự chú ý của anh ở trên gò má ửng hồng của cô Anh đoán đây chắc chắn là vết thương Sau cú đánh lúc sáng Mà vợ mình ban tặng cho người giúp việc Anh thở dài Đầy ưu phiền Sau đó anh mới trả lời câu hỏi của thùy Dương Anh là sếp mà Anh muốn về lúc nào trả được Chẳng qua công việc nhiều Nên anh phải cố gắng Mâm cơm lúc trưa đang còn nguyên đấy, lát em hâm nóng lại là xong. À có gà, có xôi, có bánh chưng, có cả tôm hấp vào miễn nấu xương với cả thịt bò, xào rau củ quả anh ạ. Em vào bếp nấu đi, để đấy anh tám cho con bé. Thùy Dương lắc đầu nhất quyết không đồng ý. Em tám xong rồi, bây giờ phải ủ khăn bé bé vào phòng để sưởi ấm, như vậy mới đỡ lạnh anh ạ. Ừm. Bình đang thuận theo ý của cô bé giúp việc, đứng dậy và đi theo sau. Cả hai vào phòng thì thấy Phương Thảo đang đắp chăn ngủ trên giường, vô cùng yên bình. Mình đang ngẩn ngầm, một ánh mắt cũng không thèm dành cho cô ta. Bé giàu tắm xong được Thủy Dương bôi kem dưỡng khắp cơ thể, thích thú lắm cười tươi giói, để lộ cái lợi bé bé xinh xinh. Mình đang cất tiếng, không ngừng khen ngợi Thủy Dương. Này, Thủy Dương, em chăm trẻ con giỏi thật, người ngoài nhìn vào, không biết lại nghĩ... Em là mẹ của đứa bé đấy. Chắc là em có nhiều kinh nghiệm lắm nhờ. Kinh nghiệm gì đâu ạ. Em chưa có chồng, em chưa có con. Từ lúc chị Thảo sinh em bé, em sợ anh chị vất vả, nên em lên mạng đọc tin tức. Xong rồi em vào Youtube, xem video hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Rồi từ đó, em học được bao nhiêu thứ ở trên đấy anh ạ. Ừ, nhưng mà phải công nhận, em có năng khiếu, chăm trẻ tốt nấu ăn ngon, tính cách lại dịu dàng. Anh với chị Thảo biết ơn em lắm. Dạ không, em mới là người nên biết ơn anh chị vì cho em một công việc để em có tiền lo cho cuộc sống của em. Em giúp anh chị rất nhiều mà. Trước đây, anh nói thật nhé. Anh từng không có thiện cảm với em. Nhưng bây giờ anh hối hận lắm rồi. Hồi xưa, công nhận anh đang lạnh lùng. Em còn sợ cơ mà. suýt không chịu đựng được mà xin nghỉ việc đấy. Từ bây giờ anh sẽ khác. Cảm ơn em, bởi vì không từ bỏ. Cảm ơn em vì kiên cường ở lại đây, làm giúp việc cho vợ chồng anh. Tương lai không biết sao nhưng mà hiện tại, em cũng là một phần không thể thiếu trong gia đình này đấy. Anh đăng, anh nói ra mấy lời này, đột nhiên em cảm động lắm. Nếu anh và chị Thảo cho phép em ở lại đây, làm giúp việc cho hai người cả đời luôn. Thủy Dương nói chuyện với Minh Đăng nhưng ánh mắt của cô dán trên người của bé dâu. Cô mặc quần áo đóng bìm cho em bé khỏi lạnh, còn không quên ôm vào lòng để sưởi ấm. Bình Đăng và Thủy Dương nói chuyện rôm rà. Âm thanh có phần tương đối lớn. Điều này vô tình làm phương thảo tình giấc. Cô ta nhăn nhó mặt mày, đưa đôi mắt khó chịu, nhìn về phía chồng và người giúp việc. Biểu cảm và giọng điệu hách dịch, chẳng coi ai ra gì. Không có mắt hay sao? Mà không thấy tôi đang nằm ngủ à? Nói chuyện gì mà to thế? Muốn nói cái gì ra ngoài, đây là phòng riêng. Thật ra Thủy Dương cố tình nói to, để đánh thức Phương Thảo dậy đấy. Cô đã sớm nhìn ra trong ánh mắt của Minh Đăng có điều gì đó khác biệt. Đôi mắt anh dần dần hạ xuống, không muốn nhìn Phương Thảo bởi vì cơn giận trong lòng anh, lại tiếp tục trào dâng. Anh không thèm nhìn vợ, chỉ vu vơ nói vài câu. Tối muộn rồi em dậy đi, chuẩn bị ăn cơm. Cứ ngủ suốt như thế, em không thấy mệt à? Anh nhìn mà còn mệt thay cho em đấy. Phương Thảo nghe xong, trên ấn đường hình thành những nếp nhăn trông rất khó coi. Từ trước tới nay, mình đang luôn dùng giọng điệu dịu dàng để nói chuyện với cô ta. Ngay cả những lúc hờn dỗi cũng không có thái độ quá đáng như vậy. Phương Thảo tinh thần vốn dĩ nhạy cảm, sau khi nghe xong giọng điệu của chồng, lại càng cảm thấy bị tổn thương. Cô ta gắt gỏng. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh ăn nói với em như thế đấy à? Anh nghĩ em thích ngủ lắm à? Anh cứ thử, ở nhà chăm con cả ngày xem. Anh có mệt giống em không? Thấy tình hình trở nên căng thẳng, sợ bản thân lại trở thành bao cát để cho họ chút giật. Thủy Dương nhanh chóng xin phép rời đi. Em xuống dưới nhà hâm nóng lại đồ ăn ạ. Làm xong em gọi anh chị xuống. Em xin phép. Thủy Dương lập tức rời đi, trả lại cho hai vợ chồng nhà họ không gian riêng tư. Mình đang thở dài, trong mắt anh hiện lên những tia đỏ. Tay đã sớm nắm chặt vào vạt áo để lộ những đường gân xanh. Con người luôn phải sống lý trí để vượt qua thực tại nhiều khó khăn. Mình đăng cũng không ngoại lệ. Anh quay mặt vào trong tường thành công che giấu nét mặt đang kìm nén của bản thân. Thấy chồng im lặng Phương Thảo lại được nước lấn tới. Lần này giọng điệu của cô ta còn to hơn cả khi nãy. Sao? Anh thấy em nói đúng quá nên anh không thể nào phản biện lại được có đúng không? Anh không mệt. Bằng một nửa em đâu Minh Đăng đành phải quay lưng lại Đối diện trực tiếp với Phương Thảo Anh không nói gì Chỉ lặng lẽ đi lại và ngồi xuống giường Ôm lấy vợ Biểu cảm ấm ức trên gương mặt của Phương Thảo Đúng là làm cho Minh Đăng thấy chán ghét vô cùng Anh luôn thắc mắc Tại sao đàn bà Lại có thể diễn giỏi được như vậy Tại sao vợ anh bây giờ Lại không còn là vợ anh như trước Bình Đăng không biết rằng Đó chính là bản chất thật của cô ta Một quá khứ tồi tệ ăn chơi xa đoạ Đã được người phụ nữ xấu xa ấy Thành công che giấu qua vẻ bề ngoài xinh đẹp Cùng với giọng điệu ngọt ngào như mật mía Nạn nhân đầu tiên của cô ta Không ai khác chính là Bình An Anh trai của Thủy Dương Nạn nhân tiếp theo Không biết chừng Lại là Minh Đăng Một cái ôm đầy bất ngờ của Minh Đăng khiến Phương Thảo cảm thấy không được thoải mái. Ai rồi cũng thay lòng, chỉ là không ngờ cô ta lại thay lòng nhanh chóng đến như vậy. Tiếp xúc ở khoảng cách gần, Minh Đăng vùi đầu vào mái tóc xuân dài của vợ. Anh vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa lạ thoang thoảng, dường như vẫn còn động lại đôi chút trên cơ thể của vợ. Còn gì đau lòng hơn khi ngồi đây, chứng kiến cảnh người mình yêu, đang thay lòng, nảy sinh ý định ngoại tình, muốn bỏ chồng bỏ con để đi theo một người đàn ông khác. Tình yêu của Phương Thảo thay đổi nhanh như một cơn gió, vừa bạc, vừa lạnh lẽo đến đáng sợ. Phương Thảo, anh xin lỗi. Mình đang miếm chặt môi, mãi mới có thể gắng gượng, nói ra được ba chữ này. Anh buông tay, vẫn là đôi mắt đầy dịu dàng ấy, nhưng dường như không còn nhiều yêu thương. Em dậy tắm rửa cho tỉnh táo, rồi xuống ăn cơm. Anh xin lỗi, gần cuối năm công việc nhiều quá, anh bị căng thẳng ức chế. Em đừng buồn anh nhé. Ừ, thôi em biết rồi, bây giờ em đi tắm. Anh bế con xuống dưới nhà đi. Anh yên tâm, em không còn sức để giận anh đâu. Em ệt lắm, làm gì có sức mà giận. Phương Thảo nói xong đứng dậy, đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ, Xong xuôi liền nhanh chóng di chuyển vào trong nhà tắm, mình đang không bận quan tâm thêm, liền vội vàng bế cô con gái xuống dưới nhà. Mùi thức ăn thơm thoang thoảng bay khắp cả căn bếp, mình đang đi vào, trên tay còn bé bé dâu đang cười. Nhìn thấy Thùy Dương, đột nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm xúc bình yên đến lạ. Anh luôn cảm thấy khâm phục cô bé này, chưa từng phủ bỏ đi sự cố gắng của cô ấy. Thùy Dương ngoài mặt ra ngoài, thấy mình đang đang đưa mắt chăm chú Nhìn vào mình, cô ngại ngùng. À, anh, anh ơi, trong này toàn là mùi thức ăn thôi. Anh đừng cho bé dâu vào đây, cẩn thận bị ấm mùi đấy. Con bé vừa mới tắm xong Ừ, em xem này, nhìn mặt con bé này, trông hạnh phúc lắm. Hạnh phúc hơn cả anh đấy. Thế chị Thảo đâu? Cơm em chuẩn bị xong cả rồi à? Ừ, chị ấy đang tắm, lát nữa rồi xuống. Vậy anh đưa đây, em bế con cho, anh chị ăn cơm nhé. Tối nay, em ngồi ăn chung đi. Bé dâu ngoan lắm. Cứ để nó nằm trong nôi là được. Ờ, ấy, không được ạ. Em chỉ là người giúp việc. Không thể ngồi ăn chung với chủ nhà được. Giúp việc thì cũng là con người. Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Đừng căng thẳng quá. Em cũng giống như em gái của anh thôi. Được anh coi giống như em gái. Em cảm thấy rất vui. Chẳng trách anh lại đối xử tốt với em như vậy. À, Mà chuyện em về quê, đợi qua Tết hãy về có được không? Qua Tết là khoảng khi nào ạ? Chắc là từ mùng ba trở đi. Thảo muốn cho con gái về ngoại chơi một tuần. Lúc đấy em có thể vắng mặt. Dạ vâng, vậy cũng được. Em thì không thành vấn đề. Em chỉ xin phép về ba ngày thôi. ừm, thế năm nay nhà anh định ăn Tết ở đâu? Năm ngoái và trước những năm đó, cứ đến Tết là vợ chồng anh... Qua nhà nội đón Tết mấy ngày Năm nay Thảo sinh con Cô ấy lại đang cãi nhau với mẹ anh Hơn nữa em ở lại đây làm giúp việc Nên chắc là bọn anh ăn Tết ở nhà Đợi mấy ngày nữa anh nghỉ Anh đưa em đi siêu thị mua đồ Để chuẩn bị Tết nhé Tại sao anh không kêu chị Thảo cùng đi với anh ạ Em ở nhà trông bé dâu cho Thảo kêu mệt Nên lười không muốn đi Với cả anh không muốn ép buộc cô ấy Cô ấy nói tự lên mạng Đặt mua quà biếu cho bố mẹ hai bên cùng với khách hàng, đối tác bạn bè ở công ty anh nữa. Chuyện bếp núc đồ ăn uống là phần của hai anh em mình. Nếu như chị Thảo nói vậy thì em không dám làm trái ý đâu ạ. ừm, khi nào đi anh bảo em nhé. Vâng ạ. Hai người vừa kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc Phương Thảo đi xuống dưới nhà. Cô ta đi tới tiện tay nựng má con gái. Nói vài lời yêu thương với bé dâu Sau đó mới tiến lại kéo ghế Ngồi vào bàn ăn ngay lập tức Những món ăn trên bàn cho dù rất ngon mắt Nhưng đều là đồ ăn mà Phương Thảo không thích Trước mặt chồng cô ta không dám lời qua tiếng lại Quá đáng rồi trách mắng người giúp việc Thủy Dương thập thò Vẫn không dám ngồi xuống bàn ăn chung Mình đăng đang định lên tiếng Thì liền bị vợ cướp lời Ừ, nhiều món ăn thật Dương ơi, ngồi xuống đây Ăn chung với vợ chồng anh chị đi. Thủy Dương đưa đôi mắt ái ngại nhìn Minh Đăng. Anh gật đầu ra hiệu. Lúc này cô mới bẽn lẽn ngồi xuống. Phương Thảo chỉ tay vào các món ăn dầu mỡ ở trên bàn rồi nói với giọng điệu hách dịch như ra lệnh vậy. Món này, món này, món này. Với cả món này nữa. Em ăn hết cho chị. Cấm được đề thừa. Nấu nhiều như thế này. Ai mà ăn hết được. Minh Đăng không nhịn được nữa. Liền lên tiếng giải vây giúp cho Thủy Dương. Đây đều là những món ăn cơ bản trong một mâm cúng ông công ông táo. Không phải em là người bào Dương nấu mấy món này sao? Em ăn ít cũng được. Không ai bắt em ăn nhiều. Còn anh, anh cố gắng ăn hết cho. Vậy nên em đừng bắt con bé đổ đi làm gì. Ơ, chỉ có anh bênh nó. Em đâu có dám bắt bẻ nữa. Đấy, của anh hết. Trời đánh tránh bữa ăn. Em đừng nói thêm nữa. Ăn đi, tập trung vào. Thủy Dương ngồi không cũng dính đạn, thức ăn cho vào miệng, quả thật nuốt không trôi. Cô cúi gầm mặt, ăn trong ấm ức. Tuy vậy trong lòng, lại cảm thấy rất mãn nguyện khi chứng kiến cảnh hai vợ chồng nhà họ lời qua tiếng lại tranh cãi với nhau. Thủy Dương đã thành công, lấy được sự quý mến và tin tưởng của Minh Đăng. Còn Phương Thảo, thì lại mất đi thiện cảm, sự tin tưởng của chồng. Ván cờ này cuối cùng Thủy Dương... Cũng lật được tình thế. Cả ba người dùng bữa không nói thêm lời nào. Phương Thảo sợ béo nên ăn rất ít. Vài ba miếng thịt gà luộc cùng với một bát miến nhỏ nấu xương là xong bữa tối. Xong xuôi cô ta đứng dậy. Lúc này thực sự không còn nhã hứng để ăn uống. Em đưa con lên phòng pha sữa. Anh với Dương cứ ăn tối đi. Em không cố gắng ăn thêm một chút à? Em nói rồi... Anh đừng bắt em ăn nhiều Ăn nhiều khiến em buồn nôn Thôi được rồi Em bế con lên phòng đi Nói xong cô ta quay sang Lên tiếng nhắc nhở người giúp việc là Thủy Dương Này Thủy Dương Nhớ mang hoa quả với cả sữa Lên phòng cho chị đấy Vâng em nhớ rồi Lát em mang lên à Không có bụng để ăn những đồ ăn trên bàn Nhưng lại có bụng ăn hoa quả và uống sữa Nghe xong quả thật rất nực cười Mình đang không thèm chất vấn thêm Chỉ cố gắng thưởng thức đồ ăn ngon trước mặt Cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa Thì anh nhất định phải ăn Cũng như mọi việc có khó khăn Có mệt mỏi đến đâu Anh nhất định phải luôn cố gắng Phương Thảo lên trên nhà Thì vừa hay nhận được điện thoại của Đức Việt Trên màn hình sáng đèn Hiển thị dòng chữ vô cùng thân thương Người đặc biệt Phương Thảo vội vàng đóng cửa lại Phòng riêng cách âm đủ tốt Nên cô ta không sợ Bị người khác nghe thấy. Giọng điệu dịu dàng vang lên, khác hẳn với thái độ cục cằn vừa nãy. Anh ạ, em nghe đây. Em đang làm gì đấy? Dạ, em vừa mới ăn cơm xong, đang chuẩn bị pha sữa cho con. Có ăn nhiều đồ không? Anh dặn rồi đấy nhé, không được giảm cân. Em phải ăn mới có sức mà chăm con chứ. Anh nói rồi, cho dù em ý, có ở trong bất cứ trạng thái nào, hình dạng nào, anh đều thích em. <cười> Thôi, anh mà nói thêm là đêm nay em mất ngủ đấy Gọi điện cho em có chuyện gì Nhớ, nhớ em nên gọi cho em Không được à? Ngày hôm nay, anh vui lắm đấy Vui vì được gặp em Cảm ơn em nhé Em cũng vậy, em rất vui Chỉ tiếc em là hoa có chủ rồi Nhưng mà không sao Chúng ta là bạn thân cũng được Em rất hạnh phúc vì điều đó Tự nhiên anh tham lam Muốn có được em Anh đập chậu cướp hoa có được không? Không được đâu. Điều đó là bất khả thi. Vậy anh không chiêu em nữa. Anh có chuyện muốn nhờ em giúp. Mấy ngày nữa bố mẹ anh phải về chung đón Tết. Không gọi lại Việt Nam lâu được. Ờ. Vậy chuyện đó liên quan gì đến em ạ? Bố mẹ anh cứ cằn nhằn, Lo lắng chuyện tìm bạn đời cho anh. Anh muốn em đóng giả làm người yêu anh. Đến nhà ăn với bố mẹ anh một bữa cơm. Để cho hai người yên tâm về con trai họ. Có được không? Ừ, chuyện này em em làm sao giúp được ạ? Ngoài em ra anh trả tin tưởng ai. Em thực sự không thể giúp anh được à? Vậy khi nào bố mẹ anh muốn gặp ạ? Trước Tết là được. Nếu em rảnh thì ngày kia có được không? Thôi được rồi em suy nghĩ nhá. Bây giờ em đang ở nhà. Không tiện nói chuyện qua điện thoại. Chúng mình chuyển sang nhắn tin có được không? Ừ ừ ừ cũng được. Phương Thảo cúp máy, nói chuyện với Đức Việt qua tin nhắn, dù sao cô ta cũng là người cẩn thận, không muốn để lại quá nhiều dấu vết để người khác nghi ngờ. Người ta nói bỏ một người tệ để kiếm một người tốt, còn Phương Thảo thì đi ngược lại, cô ta muốn bỏ một người tốt để đi tìm một người tốt hơn. Còn người lạ lùng thật, lòng tham không bao giờ khiến cho người ta biết đủ. Nói chuyện xong xuôi khoảng đâu đó hơn chục phút, Cho đến khi bị tiếng khóc của con gái Thức tỉnh Phương Thảo mới cúp máy và kết thúc cuộc trò chuyện Cô ta chạy đến rỗ dành con gái Sau đó liền đi pha sữa Phương Thảo mở nắp hộp sữa Mới nhập khẩu Vừa mới hôm trước mua trên mạng Cô ta cũng rất lo cho con Bị mất sữa không nuôi con được bằng sữa mẹ Nên tốn công tốn sức Đi tìm những loại sữa tốt Bực bán trên thị trường Phương Thảo đi ra mở cửa Tạo ra một khoảng trống nhỏ Để thuận tiện cho việc đi lại Cô ta bế con trên tay, dịu dàng cho con uống sữa. Lần này bé dâu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mẹ ruột, không còn khóc lóc quấy dày, đòi Thủy Dương bế như những lần trước nữa. Một lúc sau Thủy Dương đi lên phòng, vẫn như thường lệ vào mỗi buổi tối, cốc sữa ấm cùng với một đĩa hoa quả đủ các loại. Cô đứng ở bên ngoài, lớn giọng gọi vào bên trong. Phương Thảo nghe thấy, liền trả lời bằng một giọng điệu khó chịu. Mở cửa mà vào chứ. Chị có bị điếc đâu? Mà em gọi chị to thế hả Dương? Thủy Dương không trả lời lại. Cô lấy chân đạp vào cánh cửa để tạo ra một khoảng trống lớn. Xong xuôi cô mới bước vào bên trong. Vừa thấy Phương Thảo, Thủy Dương vội vàng cúi đầu, lễ phép trình bày. Em mang sữa và hoa quả cho chị ạ. Ừ, cứ để đấy. Chị có cần em giúp gì không ạ? Không cần đâu. Cứ xuống nhà lo việc của em đi. À... Thật ra anh đang bảo em lên đây trông con cho chị Con của chị Chị tự trông được Ai cần người khác trông hộ chứ Anh đang bảo em lên trông bé dâu một lát Còn anh ấy hẹn chị trong phòng làm việc Muốn nói chuyện riêng với chị ạ Cái gì cơ? Nói chuyện riêng á? Vâng ạ Hình như là chuyện gì đó rất quan trọng chị ạ Phương Thảo nghe xong không trả lời Thủy Dương Cô ta đưa mắt nhìn xa xăm Như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó Mắt đầu đó tầm một phút Phương Thảo mới đưa tâm trí quay trở về thực tại Cô ta miễn cưỡng đưa bình sữa Và con gái cho Thủy Dương chăm sóc Trước khi đi Còn không quên dặn dò vài điều Cho con bé uống hết bình sữa giúp chị Đừng cô rời khỏi phòng đấy nhé Vâng em biết rồi Phương Thảo gật đầu hài lòng Quay bước đi về phía trước Trên miệng cô ta còn lầm bầm Những từ ngữ rất khó nghe Giống như đang chửi rủa sau lưng của Minh Đăng vậy Đi đến phòng làm việc riêng của chồng, cô ta chẳng thèm gõ cửa, cứ như vậy tùy tiện xông vào, hùng hổ và khí thế. Thấy mình đang đang ngồi yên vị trên ghế, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Cô ta đoán anh đang làm việc nên tạm thời hạ tông giọng xuống, tránh cho việc hai vợ chồng lại bất đồng quan điểm. Anh đang làm việc đi à? Mình đang không ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ của vợ sau khi bước vào phòng. Anh Bình thàn một cách đáng sợ, đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, tay thì gõ những số liệu. Mình đang quay lại nhìn Phương Thảo lấy một cái, sau đó vừa làm vừa nói chuyện với cô ta. Ừ, anh làm chút việc, nhưng xong rồi đấy. Mình đang kết thúc công việc, quay sang nhìn vợ bằng một ánh mắt khó hiểu. Anh đứng đối diện với cô ta, ánh mắt như có một tia lửa, chuẩn bị xẹt qua rồi bùng cháy dữ dội Anh nghĩ vợ chồng mình. Cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Từ trước đến nay, mỗi lần vợ chồng mình nói chuyện, anh đều nghĩ nó không được nghiêm túc sao? Anh thì lúc nào cũng nghiêm túc. Còn em thì anh không chắc. Minh Đăng, dạo gần đây anh gặp chuyện gì à? Tâm trí của anh bất ổn à? Anh chưa bao giờ thay đổi chuyện gì. Anh vẫn vậy, giống hệt như ngày xưa. Thôi được rồi. Cái gì cũng tại em chứ gì. Em đồng ý, em chấp nhận. Vậy chuyện nghiêm túc anh muốn nói là gì? Em đang tò mò muốn biết đây Ngày mai anh xin nghỉ làm Đưa em đến bệnh viện thăm khám Đến bệnh viện khám á? Anh bị làm sao đấy? Em đang rất khỏe mạnh cơ mà Anh thấy em bất bình thường ở đâu? Em vừa mới sinh con chưa được bao lâu Vậy mà em bị mất sữa Em không thấy thương con gái mình một chút nào sao? Tình hình chưa đến mức nghiêm trọng Đi gặp bác sĩ sớm Biết đâu còn cứu vãn được tình hình Ai nói với anh là em bị mất sữa? Anh không thấy sữa em được vắt, chất đầy trong tủ lạnh đi à? Trên gương mặt của Minh Đăng, biểu lộ sự thất vọng, chạm ngưỡng con số âm. Anh thở dài đầy u phiền, không nghĩ vợ có thể chối bay chối biến như vậy. Minh Đăng không muốn lớn tiếng, nặng lời với vợ, để vợ hiểu lầm ý tốt của mình. Nhưng cứ nghĩ đến việc cô ta lén lút đi gặp người đàn ông khác, anh lại cảm thấy rất bực bội. Em nghĩ... Diễn xuất của em giỏi lắm sao? Anh nói cái gì thế? Ý của anh là gì? Em nghĩ anh không có mắt à? Em đừng nghĩ mọi chuyện lúc nào Cũng trong tầm kiểm soát của em Nhận thấy biểu cảm của chồng Phương Thảo biết Chuyện mình bị mất sữa Đã bị lộ tẩy Quả thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho hết nhục Mặt mày cô ta tái mét Không còn một giọt máu Tuy nhiên cô ta cố chấp giải thích Chỉ là lúc có lúc không thôi Chứ không hẳn là em bị mất Em là vợ của anh Có phải người ngoài đâu mà diễn chứ Anh chưa từng thấy dáng vẻ cố chấp của em Anh cứ nghĩ em luôn nghe lời Em là một người vợ dịu dàng hết mực Hôm nay được nhìn thấy Anh hơi bất ngờ đấy Anh đang muốn kiếm cớ gây sự cãi nhau với em đi à Nếu như em không muốn đến gặp bác sĩ Anh không dám ép buộc em Nhưng chuyện em bị mất sữa Mà luôn giấu anh lén lút cho con uống nhiều sữa ngoài Anh bắt em phải thừa nhận Mình đang. Em không nghĩ có ngày Lại được nghe những lời độc địa này từ anh Còn em đẻ ra Chẳng nhẽ Em không thương con à Thôi được rồi được rồi anh thua Xem ra càng ngày suy nghĩ và lý tưởng Của hai vợ chồng mình càng ngày càng khác nhau Anh thì muốn an phận Sống với niềm yêu thích của mình Còn em lại muốn nhiều thứ hơn Cả tình yêu của anh dành cho em Đây là cách anh yêu em sao Anh gọi em vào đây Chỉ để chất vấn em Những chuyện linh tinh Không đáng có mà thôi Anh vẫn luôn yêu em Cũng từng nghĩ đến chuyện cho dù chết Vẫn luôn yêu em Mọi thứ anh có anh đều cho em Hình như ở hiện tại Lời anh nói và lời anh làm Hoàn toàn khác nhau đấy Phương Thảo đâu có vừa Đứng trước những lời nói mang tính chất công kích của Minh Đăng Cô ta trực tiếp lên tiếng phản pháo Cả hai chẳng thể nào biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, cứ như vậy ngông cuồng mà phát biểu ý kiến riêng của bản thân. Từ sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng đối mặt với khủng hoảng trong mối quan hệ lớn đến mức này. Mình đang kiềm chế bản thân rất tốt, anh hạ giọng, buông lời hỏi thăm. Em chăm con vất vả lắm, có đúng không? Đúng. Ngay cả sự giúp đỡ của Dương, em cũng luôn thấy mình mệt mỏi đúng không? Còn bé đó em nói với anh rồi Nó chỉ giỏi việc nhà thôi Còn việc chăm sóc trẻ con Nó không cố gắng được Vậy Anh giúp em giảm tài một phần mệt mỏi đó được chứ Bằng cách nào Qua Tết Mẹ anh sẽ qua đây chăm cháu Phụ giúp hai vợ chồng mình một khoảng thời gian Không không không được Em không đồng ý Anh thừa biết em và mẹ anh bất đồng quan điểm như thế nào Vậy mẹ em thì sao Chúng ta có thể nhờ bà ngoại Không được Mẹ em còn bận chăm bố em ở quê Không thể nào lên đây Ở cùng em một thời gian dài được Chỉ lên một hai ngày rồi về thôi Mẹ anh không được Mẹ em cũng không được Vậy em nói xem Anh phải làm như thế nào đây Em tự chăm con được rồi Không cần phiền đến ai cả Mình đang dường như hết kiên nhẫn Chỉ muốn lao vào tường đấm vài phát Để xua tan cơn tức Anh không nói gì thêm nữa Bởi vì nếu có nói tiếp Anh sợ những phát ngôn không kiểm soát của mình sẽ làm vợ mình tổn thương. Người đàn ông tử tế ấy đến giây phút cuối cùng vẫn luôn nghĩ cho vợ. Vậy mà cô ta lại vô tình, vô tình bạc nghĩa. Thầy chồng im lặng. Sau đó còn chịu đựng cô ta. Phương Thảo lại lớn tiếng cảnh báo. Đây là lần cuối. Lần sau đừng có lớn tiếng với em, nghe chưa? Chúng ta là vợ chồng tôn trọng nhau là điều tối thiểu nhất để giữ gìn một mối quan hệ. Nhân tiện đây em thông báo cho anh biết Sau khi nghỉ xong chế độ thai sản Em sẽ không đến trung tâm tiếng Anh dạy học nữa Em nghỉ việc Rồi đi tìm một con đường mới Ừ Tùy em Ở nhà chăm con đến khi lớn cũng được Dù sao trẻ con Vẫn luôn cần hơi ấm của mẹ Em không muốn ăn phận ở nhà Vậy em muốn làm gì Em sẽ chứng minh cho anh thấy Em giỏi giang đến mức nào Để xem Anh có dám coi thường em không? Anh chưa từng coi thường em. Em hiểu lầm anh rồi đấy. Hiểu lầm á? Anh thấy em ở nhà, lại xấu xí khi mà vừa mới sinh con xong nên anh trướng tai gai mắt chứ gì. Anh kiếm được tiền thì em đây cũng kiếm được tiền. Trời cùng với Đức Việt, anh ta gieo rắt vào đầu của Phương Thảo biết bao nhiêu câu chuyện về nữ quyền trong hôn nhân rồi còn thành công thao túng tâm lý để cô ta có những suy nghĩ lệch lạc Về người chồng của mình Mình đang bước lại gần cầm hai tay của Phương Thảo Trong lòng của anh Thực sự vẫn luôn tìm cách Để hàn gắn mối quan hệ Đang trên đà dạng nứt. Thực sự anh không muốn Hai vợ chồng ly hôn Anh không cần em kiếm tiền Anh là đàn ông mà Đương nhiên Anh phải đảm nhận chuyện kiếm tiền Việc của em trong nhà này Là chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân mình Và con của chúng ta em hiểu không Người ta nói đàn bà ra ngoài làm ăn không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu xinh đẹp và khéo léo cũng có thể là một lợi thế. Em muốn thử sức với kinh doanh. Nếu anh đồng ý giúp em thì chúng ta vẫn có thể vui vẻ như trước. Phương Thảo không ngần ngại nói lên tham vọng của bản thân mình. Từ khi sinh con xong cô ta dần hình thành lên những tư tưởng quái dị. Lên mạng nhìn thấy những người phụ nữ thành đạt làm xếp nhỏ xếp lớn được nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng. Phương Thảo lại tham lam, muốn được trải nghiệm một lần. Hơn nữa, Đức Việt còn hứa hẹn giúp cô ta liên kết làm ăn với một nhà phân phối mỹ phẩm nổi tiếng. Tương lai chắc chắn sẽ rất thành công. Tuy Phương Thảo luôn đấu tranh giữa lý trí và con tim, biết không nên từ bỏ những thứ mà mình đang có để chạy theo những thứ mờ mịt, chưa rõ ràng. Nhưng chẳng hiểu tại sao mà xui quỷ khiến thế nào, khiến cho Phương Thảo thực sự muốn thử cảm giác Là một người đàn bà tự chủ tài chính Và được rất rất nhiều người ngưỡng mộ Mình đăng lên tiếng Cắt ngang sự mơ tưởng hão huyền của vợ mình Anh không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý Làm ơn Yên phận làm vợ của anh đi Tiền anh cho em không đủ để em hài lòng sao Lấy chồng giàu Không bằng bản thân mình tự giàu có Bây giờ em thay đổi suy nghĩ rồi Anh làm chuyện của anh đi Đừng có cản em Còn nếu như anh nhất quyết muốn cản em Thì sao Thì chúng ta ly hôn Mình đang siết chặt tay Trong đầu không ngừng chấn an bản thân Nhịn đi Mình đang à nhịn đi Đừng động tay động chân Đợi tôi tìm đủ bằng chứng Nếu cô thực sự cắm sửng tôi Muốn từ bỏ chồng con Tôi nhất định khiến cho cô Phải chết trong nhục nhã Phương Thảo lỡ miệng nói ra lời trong lòng mình nhận ra bản thân mình quá đáng, nhưng lời nói ra không thể nào rút lại được. Cô ta sợ hãi nhìn sắc mặt của chồng, không dám dùng giọng điệu thách thức để đối đáp nữa. Phương Thảo người run lên cầm cặp, thốt lên từng chữ. "Thôi, muộn muộn rồi, em về phòng với con đây." Những lời em vừa nói, anh đừng đề bụng. Nói xong cô ta nhanh chóng chạy về phòng riêng, một cái nhìn cũng không dám ngoảnh lại. Biểu cảm của Minh Đăng đã dọa cô ta sợ chết khiếp. Sợ ở lại đây đôi co thêm một lúc Cô ta lại chẳng giữ được cái mạng Sau khi vợ rời đi Mình đang đứng thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên Khiến anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ xấu giọng điệu đối phương ồm ồm Có chút quen thuộc Ừ Tao nghe này Phong Có chuyện gì Tao điều tra xong quá khứ của vợ mày rồi Tao gửi thông tin qua email cho mày rồi đấy Nhanh như vậy sao Nhanh chứ, nghề của tao mà. Còn tiền phí thì sao? Mày cho tao số tài khoản nhá Thằng điên, tiền không gì. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà đăng này, tao muốn hỏi mày một chuyện. Chuyện gì? Mày có tin tưởng vợ mày không? Trước khi cưới, mày có thực sự tìm hiểu về cô ta không? Tao có tìm hiểu một tháng. Bác tao với bố cô ấy trước học cùng trường đại học rồi giới thiệu mai mối hai bọn tao đến với nhau. Ừ, thế thì tội nghiệp cho mày. Quá khứ của vợ mình còn kinh khủng hơn tao tưởng đấy. Chắc là mày xem xong mày sẽ sốc lắm đây Tao đang rất tò mò. Nghe nói có người vì vợ mày mà chết đấy. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng cũng có thể xảy ra. Người chết đó là người yêu cũ của vợ mày. Nghe đâu hắn ta vì nợ nần nhiều quá, nên túng quẫn mới tự kết liễu cuộc đời. Số nợ ấy, nghe bạn học nói là gánh hộ. Vợ của mày À Tao có điều tra cả thông tin gia đình Của người đàn ông xấu số ấy Tên ấy ra cảnh thế nào Cùng quê vợ mày Nghe nói nhà nghèo Có mẹ đơn thân Và một cô em gái Mày có đến gặp họ không Có đến nhưng không gặp Căn nhà đấy bây giờ bỏ hoang Cỏ dại mọc ghê lắm Tao hỏi hàng xóm xung quanh Thì không ai biết tin tức gì Họ nói từ khi con trai mất Mẹ bị tâm thần Em gái bỏ đi Không rõ còn sống hay đã chết Ừ, tao hiểu rồi Chuyện này mày nhớ giữ bí mật giúp tao Nói chung là mày cứ đọc đi Là mày hiểu thôi, bình tĩnh nhá, Giữ tinh thần tỉnh táo đấy Ừ, tao biết rồi Cảm ơn mày Mình đang cúp máy Vội vàng mở máy tính truy cập vào hòm thư email Thấy địa chỉ email của bạn Anh không do dự mà ấn vào xem Từng thông tin, từng con chữ, hình ảnh Đều được hiện lên một cách rõ nét Duy Phong điều tra rất kỹ lưỡng và cũng bất công tìm đến những người bạn học cũ của Phương Thảo để lấy thông tin. Thậm chí còn đào được vài tấm ảnh vô cùng thú vị. Anh không vội, từ từ lướt qua màn hình đọc từng chữ xem từng ảnh. Quá khứ của Phương Thảo quả thật rất lẫy lừng, không khác gì một dân chơi. Ăn mặc táo bạo, đi quán ba nhầy nhót rượu chè, nghỉ học triền miên, đến mức suýt bị đuổi học. Mình đang còn nghi ngờ chuyện trinh tiết của vợ mình. Chàng biết có trong sạch, giống như lời cô ta từng nói với anh hay không? Lướt đến tấm ảnh người yêu cũ của vợ tên là Bình An, anh chụp từ thời học cấp 3 cho đến đại học, đều thấy hai người họ sánh đôi bên nhau, rất đẹp đôi. Anh nhìn một hồi lâu, dường như nhận thấy có điều gì khúc mắc trong quá khứ của vợ. Duy Phong cũng gửi một bức ảnh của Bình An và em gái của hắn, bởi vì ảnh được chụp từ rất lâu về trước nên các đường nét trên gương mặt của đối phương có phần phai mờ theo thời gian. Tuy nhiên khi nhìn ảnh em gái Bình An, mình đang bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt tuy ngây thơ nhưng lại chất chứa một năng lượng tiêu cực u ám, như muốn bức chết người. Cảm thấy có phần quen mắt, đến mức anh phải thốt lên. Ánh mắt này quen thật, hình như mình gặp ở đâu rồi. Mình đang nhớ đến chuyện mà trước đây mẹ mình từng cảnh báo Mẹ anh đã từng cho người điều tra về quá khứ của Phương Thảo Nhưng rõ ràng Duy Phong lại không tiết lộ chuyện gì Tại sao bà ấy lại biết Mình đang cảm thấy lấn cấn ở trong lòng Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu Mặc kệ trời đã khuya Anh vẫn lấy điện thoại gọi cho mẹ Để hỏi rõ một số vấn đề Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy Bà Thủy bây giờ còn chưa nghỉ Bà dịu dàng nói chuyện với con trai Nhớ mẹ hay sao mà gọi mẹ muộn thế? Mẹ con có chuyện này muốn hỏi mẹ. Con hy vọng mẹ nói thật cho con biết. Sao giọng con có vẻ nghiêm trọng thế kia? Mẹ, mẹ từng cho người điều tra về Thảo có phải không? Chuyện này không phải mẹ nói với con rồi à? Người mẹ thuê là thằng Phong à? Ừ, sao con biết? Nó nói với con sao? Nhưng nó còn chưa cho mẹ kết quả. Sao mẹ từng nói với con? về quá khứ ăn chơi của Thảo. Còn có cả chuyện có một người vì cô ấy mà chết. Mình đằng này rốt cuộc là con biết được những chuyện gì rồi, con nói cho mẹ. Con thấy rối lắm. Bởi vậy mẹ phải giúp con nói ra sự thật mà mẹ biết và mẹ đang che giấu cho con đi à? Đầu dây bên kia lặng đi một hồi lâu, không có bất cứ một âm thanh nào vang lên, mình đằng không ngừng đi lại trong phòng làm việc. Đến nỗi phải cắn cả móng tay Để che giấu đi sự hoang mang hoảng sợ trong lòng mình Sau vài phút im lặng Cuối cùng bà ấy cũng lên tiếng thừa nhận Thật ra mẹ có nhờ thằng Phong Điều tra quá khứ của vợ con Nhưng nó nói không điều tra được gì Vậy còn chuyện quá khứ ăn chơi Hại người của Thảo thì sao à mẹ Tại sao mẹ biết à? Cách đây vài tháng Có một lá thư nặc danh được gửi đến nhà mình Thư nạc danh à? Trong đấy viết gì à mẹ Bà Thủy nói từng câu tròn vành rõ chữ Thuật lại cho con trai Con dâu cành vàng lá ngọc của bà Thực chất là một con rắn độc Trong quá khứ cô ta đã từng hại chết một người Không biết chừng ở tương lai Nạn nhân tiếp theo Chính là con trai của bà đấy Nếu không tin Bà cứ tìm hiểu đi thì biết Nếu bà không chia rẽ bọn họ Hủy hoại cô ta thì sự hận thù của cô ta sẽ được chuyển sang con trai của bà. Đấy, nội dung là thế. Chữ viết bằng máu con ạ. Đến giờ mẹ còn thấy sợ. Có người đang âm thầm trả thù vợ con đấy. Mẹ sợ liên lụy đến con. Nên mới khuyên con, từ bỏ nó đi. Mình đang không ngờ càng tìm hiểu sâu, bản thân mình càng khám phá ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy. Biết trước được sự thật, với tính cách của anh, Chắc chắn không để yên cho mọi chuyện lắng xuống. Mình đang nói lời an ủi mẹ, sợ bà lo lắng và sinh bệnh. Mẹ à, chuyện này con tự giải quyết, mẹ đừng lo lắng gì nhá. Mình đang, con đừng tìm hiểu quá sâu, cứ ly hôn đi, bỏ mặt cô ta cũng được. Làm theo ý của người viết bức thư kia là được con ạ. Nếu như con bỏ mặt vợ con, thì quá tàn nhẫn với cô ấy. Chuyện này còn nhiều ẩn khúc, Con sẽ nhờ thằng Phong tiếp tục điều tra thêm. Mẹ không biết con làm thế nào, nhưng mẹ nhắc nhở cho con nhớ. Mẹ chỉ có một mình con là con trai. Con sống thì mẹ mới sống được. Con đừng làm gì nguy hiểm để bản thân mình gánh nạn thay cho người khác. Nghe chưa? Vâng, con hiểu. Mẹ đừng lo. Con sẽ cố gắng tìm hiểu, sớm giải quyết những khúc mắc trong lòng mẹ. Bây giờ muộn rồi. Mẹ nghỉ ngơi sớm. Con sẽ về thăm mẹ ạ Ừm. Nghỉ ngơi đi con à Đừng có nghĩ ngợi quá nhiều nghe chưa Vâng ạ Sau khi cúp máy Mình đang thấy đầu mình đau như búa bổ Vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi tâm trí phải tiếp nhận Những câu chuyện quá sức tưởng tượng Anh nhớ đến chuyện vợ mình Từng nhiều lần trò chuyện và đi gặp gỡ Với một người đàn ông lạ mặt Và có lẽ Hắn chính là tình nghi đứng sau bức thư nặc danh ấy Và cũng chính là người Muốn trả thù vợ mình Thay cho bạn bình an Liệu suy nghĩ này Có đúng hay không Anh Lục tìm số điện thoại của người đàn ông đó Và cuối cùng cũng tìm thấy Trước kia Anh ta đã từng đưa Phương Thảo đi bệnh viện Cũng may lúc đấy hai người Có trao đổi thông tin liên lạc với nhau Trái ngược với hy vọng Trong lòng của Minh Đăng Thủy bào quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Cho dù có gọi hàng chục cuộc đầu dây bên kia vẫn hiện lên âm thanh tút tút. Mình đang nghĩ hình như đây là sim giác số điện thoại đã sớm bị chủ nhân vứt bỏ. Trăm ngàn câu hỏi hiện thị trong não bộ quả thật không còn cách nào trả lời trừ khi anh phải tìm được sự thật. Mình đang không biết phải bắt đầu từ đâu nên đối tượng cho anh vào tầm ngắm đầu tiên chỉ có thể là người đàn ông đã lén lút qua lại với vợ anh. Người tính không bằng trời tính Chỉ sợ sau này khi biết được sự thật Mình đang sẽ rất đau lòng Hóa ra kẻ thù mình đang tìm kiếm Lại là người mình quý mến nhất Xa tận chân trời Nhưng lại gần ngay trước mặt Trước khi bị phát hiện E rằng thủy Dương đã sớm thực hiện xong xuôi Kế hoạch trả thù của cô Người có thể giúp mình đang ngay lúc này Trong lúc nguy cấp Chỉ có thể là anh bạn thân tên là Duy Phong Không ngừng đi lại trong phòng Suy nghĩ không thông Cách tốt nhất vẫn nên gọi cho người có chuyên môn Để giải quyết vấn đề Mình đang lấy điện thoại Ấn gọi tới số điện thoại quen thuộc Phải đến cuộc gọi thứ ba Đối phương mới bắt máy Giọng điệu khàn đặc vang lên Giọng có chút ngái ngủ Ôi giời đăng ngươi là đăng 12 giờ đêm rồi Mày còn chưa ngủ à Phòng này mày nghĩ xem Khi đọc xong những thứ mày gửi Tao có ngủ được không Mày phải ngủ mới có sức mà thức chứ Thức khuya thế này hại sức khỏe lắm Mày không cần mạng sống Nhưng mà tao cần Phiền mày giúp tao chút việc Nói xong Tao trả lại bình yên cho mày Nếu như mày nóng vội như vậy Chắc hẳn là chuyện quan trọng Nói đi Tao cần mày điều tra một người Tưởng chuyện gì quan trọng Mày cứ gửi tao chút thông tin về người đó Tao không có thông tin của hắn Tao chỉ có ảnh thôi Mày có điều tra được không? Ừ, cũng được đấy, nhưng mà hơi tốn thời gian. Tao chờ được, thời gian không thành vấn đề, mà nhanh thì càng tốt. Vậy mày gửi qua cho tao, tao sẽ cố gắng sắp xếp công việc, điều tra giúp cho mày. Còn một chuyện nữa, người là tên Bình An đấy. Ừ, hắn ta là người yêu cũ của vợ mày còn gì. Mà thôi khuya rồi, đừng có nhắc đến người đã chết như thế. Tao thấy lạnh cả sống lưng rồi đây này. Mày có gan làm thám tử, mày còn bày đặt sợ ma, cái đồ nhát cái. Thám tử thì cũng là con người, đều sợ ma, hiểu chưa? Thôi tao không đùa, tao muốn mày điều tra kỹ hơn về gia đình nhà hắn, giúp cho tao với tiền nong không quan trọng. Vấn đề không phải là tiền nong đâu Minh Đăng, mà thực sự không thể điều tra được thông tin gì. Mà người đó chết rồi, còn chả còn liên quan gì đến vợ mày, tìm hiểu làm chi cho mệt. Tao muốn biết sự thật năm xưa. Và tao muốn gặp những người có liên quan đến chuyện đó để hỏi cho rõ. Mày muốn hỏi xem vợ mày có liên quan đến cái chết của người đàn ông tên Bình An có phải không? Đúng, tao cần xác nhận. Thế thì mày, trực tiếp hỏi vợ mày đi. Mày điên vừa thôi. Tao mà hỏi trực tiếp thì mọi chuyện lại càng tồi tệ. Mày nghĩ, cô ấy thừa nhận với tao sao? Ừm... Um... Cũng đúng nhỉ? Thôi được rồi Bây giờ Chỉ có mày mới có thể giúp tao được Tao sẽ tìm mẹ hắn Hay là em gái hắn trước đây Chỉ được chọn một thế Thì trước mắt mày cứ chọn một người đi Đỡ mất thời gian Chọn em gái hắn đi Một người trẻ khỏe như vậy tự dưng biến mất Không một chút tin tức Chẳng chẳng phải là đang ẩn mình Làm chuyện xấu xa sao Tao có linh cảm không tốt Còn tao nghĩ bà mẹ chắc là vô hại thôi. Vậy chốt nha, tao sẽ cố gắng giúp mày tìm em gái của Bình An trước. Sau khi cúp máy, mình đang nhất quyết suy nghĩ rằng mình phải giữ lại cuộc hôn nhân này đến cùng và tìm ra kẻ đứng đằng sau đang âm thầm hủy hoại gia đình của anh. Bởi vì mình đang đang còn rất yêu, rất yêu vợ. Nhưng tình yêu ấy chẳng qua chỉ là một thứ đồ bỏ đi, hết giá trị lợi dụng trong mắt của Phương Thảo. Minh Đăng là một người đàn ông quá an toàn và yên phận, còn vợ của anh lại không muốn như thế. Trái tim của cô ta thay đổi, không còn giữ được tình nghĩa vợ chồng trung thủy. Phương Thảo về phòng trằn trọc cả đêm, không sao ngủ được bởi vì cuộc tranh cãi to tiếng với Minh Đăng. Cốc sữa mà Thủy Dương chuẩn bị lúc tối cho cô ta đang còn nguyên trên mặt bàn Đó chính là lý do vì sao Phương Thảo chẳng thể nào trợp mắt được Mình đang không về phòng của hai vợ chồng Anh ở lại phòng làm việc Tạm thời anh không muốn tiếp xúc gần Tránh việc lại cãi nhau với vợ Hiểm khi thấy Phương Thảo trải qua Cái cảm giác chăm con buổi đêm Bé dâu quấy khóc kinh khủng khiếp Phải bé trên tay đu đưa Còn bé mới chịu ngủ Còn nếu như đặt xuống nôi Là y như rằng lại khóc ré lên Phương Thảo nghe tiếng con khóc mà nhức hết cả đầu. Cô ta vò đầu bứt tai, sau đó nhìn con mà quát lớn. Mẹ xin con đây, mẹ đủ đau đầu rồi, con đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, tại sao cứ khóc hoài thế này? Cuối cùng sự bất lực lại khiến Phương Thảo hạ mình, cô ta mở cửa bé con đi qua phòng của Thùy Dương. Bởi vì đang còn giận chồng nên hiện tại không muốn làm phiền đến Minh Đăng. Thủy Dương lại một lần nữa bị đánh thức giữa đêm khuya Đối mặt với những chuyện này Không có gì gọi là lạ lẫm Gần một tháng nay chưa được Một giấc ngủ nào trọn vẹn với cô Đến khi mở cửa bước ra nụ cười trên môi của Thủy Dương tắt ngúm Vì sự xuất hiện của Phương Thảo Vẫn như mọi lần Cô đều mong khi đi ra Sẽ luôn chạm mặt Với ánh mắt dịu dàng của Minh Đăng Chứ không phải là Phương Thảo Vỡ mộng hoàn toàn Thủy Dương thấy hoang mang trên mặt hiện một chút biểu cảm lo lắng. Phương Thảo nhất thời bị thái độ đơ cứng của người giúp việc làm cho kích động. Cô ta dường như phát điên, lớn giọng quát. "Không bê nó, còn đứng đó nhìn chị cái gì? Chưa tỉnh ngủ à? Có cần chị tát một cái cho tỉnh không?" Thủy Dương tức lắm, người cô run lên bần bật, tay bấu vào vạt áo, thành công che giấu nắm đấm đã hình thành lên những đường gân xanh. Cô từ tốn lên tiếng. Sao chị lại qua đây ạ Điếc hay sao mà không nghe thấy Còn bé dâu nó lại quấy khóc Ở cái nhà này ngoài em ra Có ai dỗ dành được nó đâu Thủy Dương lại trà treo Cũng cố gắng nhẫn nhịn Nhưng mà cái mỏ hỗn cứ phát huy tác dụng Chị là mẹ ruột của nó Tại sao lại không dỗ dành được nó chứ Này Hôm nay mày ăn gan trời đi à Mày còn dám trà treo với chị Không phải đêm nào Mày cũng dậy giữa trường Để dỗ dành con bé dâu sao Anh đang kể với tao suốt Chẳng nhẽ chuyện đấy Là do anh ấy bịa ra Đúng là đôi khi Không nên đôi co lý lẽ Với những người cố chấp Không hiểu chuyện Bởi vì bản thân mình Chính là người thiệt thòi Chỉ sợ đứng đây đôi co thêm đôi ba câu nữa Thùy Dương sợ bản thân mình không nhịn được Mà lao vào túm tóc Đánh vài cái cảnh cáo cho chị ta Nên cô đành nhẫn nhịn Cô cười gượng Biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng miễn cưỡng. Em dỗ dành bé cũng được, nhưng mà chỉ cho em bế bé vào trong giường với em nhé. Hôm nay em mệt lắm, em không còn đứng được nữa. Về phòng của chị đi, phòng mày là phòng kho để đồ. Ừm. Trong sạch sẽ tí gì. Nếu hôm nay thức nữa, chắc em chết mất. Em nói thật đấy, nếu chị không đồng ý thì thôi, em không còn cách nào khác, ngoài nghỉ việc đâu ạ. Phương Thảo cứ nghe Thùy Dương nhắc đến hai chữ nghỉ việc Làm mặt mày cô ta lại sợ Đến mức sám xịt cả đi Bây giờ Thủy Dương mà nghỉ việc Thì vợ chồng cô ta có mà bù đầu vào trong công việc Lẫn việc chăm sóc cho con Phương Thảo khó tính Từ trước đến nay giúp việc thuê đến nhà Giỏi lắm là trụ được một tuần hai tuần Còn không nhỉ Có một ngày thôi mà đã sợ chạy mất cả dép Thủy Dương trụ lại được mấy tháng Kiên cường Sức chịu đựng của cô như siêu nhân Phương Thảo suy nghĩ Đành xuống nước Đưa ánh mắt nhìn con Sau đó đưa cho Thủy Dương bé dỗ dành, Còn không quên liếc mắt Nói lời cảnh cáo Hôm nay đồng ý cho bé dâu Nó ngủ trong phòng em Chị mang gối với cả chăn qua Chăm sóc nó cẩn thận Con chị mà bị làm sao Cái mạng của em không đền nổi đâu Trong phòng em có mấy thứ đó rồi Đây không phải lần đầu tiên Em bé con bé Ngủ ở phòng em đâu Chị cứ để cửa phòng mở đi, nếu như bé đói, em qua pha sữa. Thấy Phương Thảo cứ nhìn mình, bằng ánh mắt ái ngại lo lắng, Thủy Dương khó chịu lên tiếng chấn an. Chị cứ yên tâm, phòng kho này được em dọn dẹp sạch sẽ lắm rồi, sáng mai em trả lại bé dâu cho chị, nguyên hiện trạng được chưa? Tao tin tưởng mày lắm đấy nhá, mà nhiều lúc lạ thật, mẹ ruột nó trả theo, nó đi theo người giúp việc. Thôi, về phòng đây, buồn ngủ chết mất. Vâng, chị về Bé dâu người thấy mùi hương quen thuộc trên người của Thủy Dương Chẳng mấy chốc đã nín khóc Cái bọn trẻ con này nó lạ thật Mới có gần một tháng tuổi thôi Mà biết cách phân biệt người này người kia Người hay chăm sóc Và người ít chăm sóc mình Đối với Thủy Dương Dù trẻ con ngủ là chuyện dễ dàng như ăn bánh Sau khi bé dâu nhắm mắt Ngoan ngoãn ngủ say Cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng Tuy không thể ngủ sâu giấc Bởi vì cô còn nhiệm vụ chăm trẻ con Nhưng thả nhắm mắt còn hơn Là thao láo thức cả đêm trắng Mình đang lúc này hé mở Cánh cửa ở đó Và chứng kiến được tất cả Chỉ khi nghe thấy tiếng con gái ngừng khóc Được giao cho Thủy Dương chăm sóc Anh mới yên tâm Đóng cánh cửa lại Đêm dài lắm mộng Mọi thứ trôi qua thật nhanh chóng Thủy Dương mệt mỏi Sau đó Thức dậy, không ngờ bé sâu đã dậy từ lúc nào, còn ngoan ngoãn nằm bên cạnh không hề quấy khóc. Phải trăng vía của Phương Thảo nặng, làm nhiều chuyện xấu nên trẻ con nó sợ, nó không dám ở gần. Còn vía của Thùy Dương tốt nên trẻ con rất thích. Chắc hẳn kiếp trước Thùy Dương phải mắc nợ gia đình này nhiều lắm, thì kiếp này mới đen đùi, hầu hạ, khổ sở vì họ nhiều đến như vậy. Chỉ sợ thù chưa trả xong, cô đã bị kiệt sức vì chết. Lần tháng này, ngày nào cũng chỉ ngủ được tầm 3 tiếng Sức tròi còn chả chịu được Chưa đừng nói gì đến sức con người Nếu tìm được đường tắt đi Thủy Dương nhất định Không đi đường vòng như thế này nữa Cô bé bé dâu ra ngoài hành lang Định đưa vào phòng trả lại cho Phương Thảo Thì gặp Minh Đăng Cô thở dài than thở với anh Anh ơi chắc em nghỉ việc thôi Đêm nào vợ chồng anh Cũng bắt em bé Mang sang cho em chồng thế này Quả thật nhá, em không chịu được nữa Cố gắng thêm một chút nhá Qua Tết, mẹ anh qua nhà phụ giúp vợ chồng anh chăm con Đến lúc đấy, em không cần phải thức đêm thức hôm Để chăm con bé Liệu chị Thảo có đồng ý chuyện đó không ạ? Không đồng ý thì anh cũng mặc kệ Ai chả mệt, đâu chỉ có mỗi mình cô ấy biết mệt Thuê thêm một người giúp việc để chăm trẻ con Cũng là ý kiến hay đấy anh ạ Anh có đề xuất, nhưng Thảo không đồng ý Cô ấy không yên tâm, giao con cho người ngoài thì em là người ngoài đấy thôi. Sao anh chị vẫn yên tâm giao con cho em mà? Ừ thì em khác họ khác. Nếu như anh nói như vậy thôi, em cố gắng thêm một chút thời gian nữa. Cảm ơn em nhiều nhé, quả là ngôi sao hy vọng của gia đình anh. Thái độ gần đây của Minh Đăng, Thủy Dương nhận thấy anh đã phát hiện ra chuyện gì đó rất đáng nghi. Với con mắt như nhìn thấu tâm can của người khác Cô đã nhìn ra được sự lo lắng Đầy bất an trong ánh mắt của Minh Đăng Những nỗi đau cùng với sự tổn thương trong quá khứ Đã vô tình tô luyện lên một Thúy Dương tinh ranh xào trá Có thể độc ác đến mức mà người ta không thể ngờ tới Ông trời gieo nhân duyên Số phận cũng lạ lắm Chẳng công bằng chút nào Sau khi giao bé dâu cho Minh Đăng Thúy Dương về phòng Cô lén lút gọi cho Đức Việt đẩy nhanh tiến độ kế hoạch trả thù. Qua Tết, nếu mọi thứ thành công trong tầm kiểm soát, Thúy Dương không chỉ khiến Phương Thảo mất đi tình mà còn khiến cô ta sống trong một đống nợ khổng lồ, phải sống chui sống lủi. Bắt người đàn bà đó phải sống nếm trải cái cảm giác bất hạnh, tuyệt vọng cùng cực đau khổ đến mức tâm tê phế liệt giống như người anh trai đáng thương của cô từng trải qua. Đó mới thực sự là đỉnh cao, là sự tàn nhẫn trong việc trả thù. Mà Thủy Dương muốn Hai ngày sau đó Hôm nay là ngày cuối cùng Minh Đăng đi làm Để chuẩn bị cho chuỗi ngày nghỉ Tết Kéo dài gần một tuần Anh dậy sớm hơn mọi ngày Đích thân mang những món quà Tặng Tết xếp vào trong cúp xe Mọi thứ vừa vặn đủ Không chiếm quá nhiều diện tích Thấy vợ chưa tỉnh giấc Minh Đăng cũng lạnh lùng mà mặc kệ Hai người đã chiến tranh lạnh hai ngày nay Không ai chịu mở lời trước Thái độ như trái bom nổ chậm Chỉ khổ cho Thủy Dương, cô lại một mình đứng giữa, không biết phải phân thân như thế nào cho hợp tình hợp lý. Mình đang chỉ uống một cốc cà phê, sau đó dặn dò người giúp việc đôi điều, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Trái tim Thủy Dương như bị ai đó bóp nghẹn, khi thấy hình ảnh chăm chỉ của người đàn ông luôn hết lòng vì gia đình. Thì thoảng cô thấy bản thân mình thực sự xấu xa và ích kỷ. Vốn dĩ hận thù là chuyện của mình với Phương Thảo. Vậy mà cô lại kéo anh ấy vào mứa hỗn độn này. Nhưng Thủy Dương không còn cách nào khác. Mẹ cô bị tâm thần, anh trai mất, họ hàng khắc máu tanh lòng, cô chỉ có tự lực cánh sinh. Ngay cả việc không ngại dùng miêu hèn kế bẩn, sau này chết bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Cô cũng đành chấp nhận, cô đành phải cam lòng. Thấy chồng vừa mới rời đi, Phương Thảo mới chịu tỉnh giấc bảy ngày hôm nay thủy dương ngừng thuốc an thần tạm thời cô nghỉ không cho cô ta uống để tránh phát sinh tình trạng thuốc phản tác dụng thành ra phương thảo đêm không ngon giấc được trải nghiệm cảm giác chăm con khóc cả một buổi đêm nói thật đối với cô ta đó chính là một cực hình tiếng gọi vang vọng the thê có chút đáng sợ thủy dương chạy nhanh lên tầng hai lại bị phương thảo bắt trông bé dâu để cô ta ra ngoài sau khi sửa soạn quần áo phấn son xong xuôi Phương Thảo đứng trước gương thầm tự luyến về vẻ đẹp của mình. Ừ, tuy hơi béo nhưng mà vẫn xinh. Sau này mình giảm cân từ từ cũng được. Thủy Dương liếc mắt sớm bày tỏ thái độ không hài lòng trên gương mặt. Cô biết hôm nay chị ta ra ngoài đi gặp ai mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát và có lẽ lần này Đức Việt sẽ thành công chốt hạ con mồi. Thủy Dương hèm rộng để phát tín hiệu Thấy Phương Thảo quắc mắt nhìn ra, cô ta mới nhẹ giọng lên tiếng. Chị Thảo sửa soạn đẹp đẽ thế này chắc hẳn là phải có công việc quan trọng lắm có đúng không ạ? Ừ. Mà này, cứ có phải có công việc quan trọng thì mới được sửa soạn đẹp đẽ à? À, ý em không phải thế. Chị đừng hiểu nhầm em mà Thủy Dương miệng méo sạch sang một bên, tỏ vẻ như đang mếu Phương Thảo không để tâm, lại tiếp tục phản bác. Ý mày là thế nào? Mày đang ghen tị với nhan sắc của chị cô đúng không? Ừ, dạ không ạ. Em nào có lá gan đó à chị? Ừ. Thế thì tốt. Thôi, cố gắng lên. Sống tốt ở kiếp này đi trước đã. Nếu có kiếp sau, ấy, ông chờ nhất định. Sẽ ban cho mày một gương mặt đẹp giống như chị. Đúng là em cầu mà chẳng được. <cười> cầu làm sao được mà cầu. Thôi, không đùa nữa. Chị đi đây. Chị đi đâu à chị? Đi đâu? Phải nói cho mày biết à? Nhỡ mày anh đang về bất ngờ giống như lần trước thì sao ạ? Anh ấy lại chất vấn rồi mắng em Không chịu hỏi chị đi đâu Không quan tâm đến chị Hôm nay à? Anh đang có khi ở lại Liên Hoan Ăn tất niên cuối năm Về muộn đấy, yên tâm Thì chị cứ trả lời em đi Cũng đâu có sao đâu ạ Thì chị đi sắm Tết với bạn Nếu sớm thì chiều chị về Không thì tối chị về. Chị về muộn như vậy. Chị không sợ anh đang mắng chị à? Ôi trời Thủy Dương ơi là Thủy Dương. Em nghĩ gì đấy? Trong nhà này chị là nhất. Chị không mắng anh ấy thì thôi. Anh ấy gan bằng trời. Cũng chẳng dám mắng chị. Em hiểu rồi. Vậy chị đi cẩn thận nhé. Thôi, mày đừng có chúc. Mỗi lần mày chúc, y như rằng là có chuyện. Kìa chị, em để... Em chạy xuống, em mở cổng cho chị nhé. Không cần đâu, ở lại đây cho bé dâu uống sữa giúp chị. Hôm nay chị đi cùng với bạn, không đi xe riêng, nên không cần mở cổng to làm cái gì. Vâng, em biết rồi. Nói xong, Phương Thảo cầm túi sách và rời khỏi nhà. Có một điều mà Thủy Dương không thể nào phủ nhận là chị ta rất đẹp, vẻ đẹp hiện đại trong trẻo giống hệt dương mai. Bảo sao từ anh trai của cô cho đến Minh Đăng và nhiều người đàn ông khác nữa đều mê say đắm vẻ đẹp ấy. Thậm chí có người còn sẵn sàng, lao vào nguy hiểm, đánh đổi cả mạng sống của bản thân để cô ta được bình an và hạnh phúc. <cười> Đúng là những kẻ ngu ngốc. Thủy Dương đã tự chửi rủa họ như vậy đấy. Phương Thảo bắt taxi đến điểm hẹn được chờ sẵn. Lúc này Đức Việt vừa hay lái một chiếc xe đắt tiền tới. Hai con mắt của cô ta sáng rực. Đúng là vật chất quyết định ý thức. Đi lên xe, hai người nói chuyện vô cùng rôm giả tư tưởng tương thông trong lòng đã gian gian díu díu mập mờ với nhau. Và nếu như mình đang chứng kiến được cảnh tượng này, cảnh tượng chướng tai gai mắt này, có lẽ anh sẽ tức điên lên mất. Hôm trước có nghe được cuộc trò chuyện của vợ với nhân tình qua camera giấu kín, mình đang đã sớm lên kế hoạch theo dõi. Không biết may rồi thế nào, hôm nay lại trùng lịch tất niên của công ty. Anh không thể nào vắng mặt, bởi vậy anh đã thuê một người. Âm thầm theo dõi vợ. Từ khoảnh khắc Phương Thảo bước chân ra khỏi nhà, đã có người đi xe máy, âm thầm bám theo cô ta. Chính ra như vậy cũng tốt, mình đang không thấy thì không đau lòng, giả vờ như một kẻ ngốc, có khi lại sớm tìm ra được nhiều bằng chứng hơn. Đức Việt đưa Phương Thảo đến trung tâm thương mại, mua sắm ít đồ đạc, xong việc mới đưa cô ta đến một khu đô thị đắt đỏ mới xây, nằm giữa trung tâm thành phố. Những hành động bị ổi này Đều đã được người nhà Minh Đăng Thuê chụp lại rất rõ nét Sau này không muốn chối Cô ta cũng không thể nào chối được Mọi thứ mới mẻ đẹp đẽ Đã che mờ lý trí của cô ta Ai, Thực sự là muốn thốt lên Nhưng luôn phải tỏ vẻ thanh cao Giữ cốt cách Của một con người lịch sử Xe ô tô đỗ trước một căn nhà Phương Thảo đưa mắt nhìn Đức Việt Chủ động lên tiếng Đây là nhà của bố mẹ anh á Nơi này mới vừa xây đấy, em đọc trên báo từ mấy tháng trước, nghe nói hình như giá cả đắt đỏ lắm, chỉ có đại gia mới có thể mua được. Bố mẹ anh mới mua căn nhà này cho anh, bảo sau này lấy vợ, sẽ dọn về đây sống. Ngày mai bố mẹ anh lại qua Biên Trung, khéo nơi đây, lại bỏ trống ấy chứ. Thế... một năm bố mẹ anh về Việt Nam mấy lần, em gái anh đâu? Ừ, bố mẹ anh về ít, phải có dịp quan trọng mới về. Còn không thì... Mấy năm mới về một lần Nếu mà anh không lấy vợ sớm Chắc bố mẹ anh bắt anh qua chung sớm Em gái anh Đang học ở bên chung Anh yên tâm đi Hôm nay em nhập vai thật tốt Anh cứ tin tưởng vào em Anh phải về Bà ở Việt Nam Để làm bạn với em chứ <cười> Nhờ cả vào em nhé Nói xong Đức Việt mở cửa Dẫn Phương Thảo đi vào bên trong Nội thất bên trong có phần sơ sài, Cũng chưa được trang trí nhiều Sao cô ta nghi ngờ, Đức Việt buông lời giải thích. Anh mới nhận nhà nên chưa sắm sửa gì nhiều. Anh đang ở nhà cũ, khi nào có ý định chuyển sang bên đây, anh mới quyết định đi sắm sửa thêm. Chứ hiện tại cũng không có gì. Từ từ anh ạ, có nhà là được rồi, còn chuyện nội thất trang trí mình tính sau. Phương Thảo di chuyển vào bên trong, nhìn thấy bố mẹ Đức Việt đang ngồi trên bàn ăn chờ sẵn. Cô ta tỉnh ý nên đã phát hiện Hai người phụ huynh đều mặc trên người Những món đồ xa xỉ của thương hiệu cao cấp Cảm thấy vô cùng hài lòng Không tự chủ được Mà nở một nụ cười Phương Thảo niềm nở chào hỏi hai người kia Còn chuẩn bị cho phụ huynh của Đức Việt Một món quà giá trị Nhưng Phương Thảo đâu có biết Người đang ngồi nói chuyện với cô ta Dưới danh nghĩa là bố mẹ của Đức Việt Đều là những kẻ già mạo Được anh bỏ tiền ra để thuê về Được viết là chẻ mồ côi, điều này được anh giấu kín, chỉ có những người thân quen mới có thể biết được. Quý vị và các bạn thân mến, Tom An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Món nợ 6 năm, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tom An trong câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe những tình tiết của tập 7, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? còn đối với tâm an thì cảm thấy rất hà hê bởi vì con người uh, không bị cám dỗ nếu như không quá tham lam và cô gái tiên lạp phương thảo trong câu chuyện này cũng vậy nếu như cô ta an phận với những gì mà người chồng của mình đang có thì chắc chắn sẽ không rơi vào sự cám dỗ và cạm bẫy của đức việt giang gia và không biết được rằng kế hoạch trả thù của thùy dương tiếp theo sẽ như thế nào đây xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 8 với tâm an vào tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ nhé Còn quý vị nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về những tình tiết trong câu chuyện này hãy comment ở dưới video cho tâm an được biết với ạ. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.